Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 28. Cô ta đã từng thấy ảnh của Thẩm Thanh Phong, nhưng so với người thật thì dung mạo trong ảnh không bằng một phần mười. Bảo sao, hồi ba ta còn trẻ, có thể khiến lộ kiếm ba say mê đắm đuối. Hiện giờ đã hơn 40 tuổi rồi, mà vẫn còn làm nhà họ lộ náo loạn không yên. Mấu chốt là Thẩm Thanh Phong không chỉ có mũi vẻ ngoài xinh đẹp. Tưởng tư tầm nói, Cũng khá thông minh Còn biết bà ta âm thầm Xối dục mối quan hệ em với chi ý Hứa ngừng vì đam Anh nghĩ em ngu ngốc thật đấy à Cứ tập trung làm nghiên cứu khoa học của em đi Những chuyện khác đừng quan tâm Biết rồi Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ Xuất thần trong dây lát lại nói Em và bạn trai đã chia tay rồi Quá đột ngột Em hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cả Em tưởng chúng em sẽ có thể tiến tới kết hôn Tưởng tư tầm nghe vậy thì Trấn An nói Khá tốt Dù sao cũng tốt hơn là kéo dài thêm vài năm nữa Hửa Ngưng Vy bỗng nhiên cười khổ nói Cũng đúng Tưởng tư tầm nhìn cô ta Sao vậy? Muốn từ bỏ việc nghiên cứu khoa học của em à? Sao thấy được chứ? Mặc dù anh ấy là người cho em động lực Nhưng nếu em từ bỏ thật Thì lại làm ba em thất vọng Cũng rất có lỗi với anh Thứ ngưng vì ép bộ bản thân, không nghĩ đến chuyện trước đây nữa, cô ta lại nói tiếp. Tối nay và tối mai, em sẽ chăm đêm. Lời này là để anh đi nói lại với hứa chi ý. Sau khi ra khỏi bệnh viện, tự tư tầm về căn hộ của mình, hứa chi ý cùng ba mẹ trở về biệt thự. Gần đây cô rất mệt mỏi. Ở trên xe, cô dựa vào vai Hà Ghi An ngủ một giấc. Sắp về tới nhà, mới tỉnh dậy. Không một ai nhắc tới hứa ngưng vi Nói đúng hơn là cô không muốn nhắc đến Hà Nghĩa an sờ gò má con gái Sao con gầy vậy? Hứa chị ý ghé vào lòng mẹ Xem mắt nên gầy đó ạ Hứa ưng ấp bị chọc cười Nói với vợ Sao nào? Tôi đã nói là con bé sẽ nói xa nói gần Để ám chỉ tôi mà Giờ bà đã thấy chưa? Hứa chị ý thẳng thừng phủ nhận Con gầy vì chuyện xem mắt đó Ăn không ngon ngủ không yên Thì sao mà không gầy đi được Trở lại chuyện chính Hương ấp lại hỏi con gái Nói cho ba xem Trương Uẩn thế nào Hà Nghi An khoanh vùng cho con gái Nếu tính trên thang điểm 10 Thì con sẽ cho bao nhiêu điểm Hứa chị nghiêm túc ngấp nghĩ Rồi khách quan đam 8 điểm ạ Cao vậy à Thật sự số điểm này Ngoài sự mong đợi của Hà Nghi An Trong lòng bà mừng rỡ không thôi, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa để cho hai đứa nhỏ tự do. Về đến nhà, Hà Nghĩ An còn phải họp video nên bà đến thư phòng trên lầu. Hứa chi ý vẫn cảm thấy buồn ngủ nên dựa vào sofa. Hứa hướng âm gia hiệu cho con gái. Dựa vào ba nhắm mắt một lát. Hứa chi ý thì từ chối theo thói quen. Không cần đâu, ba bận việc đi ạ. Cô ôm gối vào lòng, nằm nghiêng người trên ghế sofa lớn hư hướng âm cảm thấy mất mát trong thoáng chốc Trên cái sofa có áo choàng không tay của vợ Ông mở ra đắp lên người con gái Con gái đã về nhà 6 năm Nhưng chưa bao giờ ỉ vào ông Giống như cách con bé làm với vợ Ông luôn nghĩ thời gian có thể làm cho mối quan hệ cha con giữa họ Xích lại gần nhau hơn Thế nhưng hình như không phải vậy Tưởng tư tầm từ bệnh viện đi thẳng về căn hộ Trong nhà có vị khách không mời mà đến. Buổi trưa, tề chính xâm bị đối phương thả xuống xe. Anh ấy bắt taxi đến thẳng đây. Trong nhà có gì giúp việc ra mở cửa cho anh. Một buổi chiều, anh ấy uống không biết bao nhiêu ly cà phê. Sau đó, gì giúp việc mang nước lọc đến. Không có nơi nào để đi, không có ai để tâm sự. Mỗi lần tưởng tư tầm từ nước ngoài trở về, anh ấy lại đến đây vài tiếng. Người nọ trở về, anh ấy nhìn ra cửa nói... Cậu sang Manhattan được 10 ngày chưa, sao lại quay về nhanh thế? Chưa đến. Tưởng tư tầm chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của anh ấy, câu sau thì tự động lướt qua. Cậu ở nhà tôi cả một buổi trưa? Ừ. Tài chính xâm hất cầm về hai cặp ly cà phê và đĩa lót mới toanh ở trên bàn trà. Cậu bắt đầu siêu tập ly cà phê từ khi nào vậy? Buổi chiều ngày 12 tháng 9 6 năm trước, anh mua hai cặp. Đều là bộ giấc mộng đêm hè Trong đó có một cặp là phiên bản kỷ niệm 100 năm Mấy năm nay anh vẫn luôn để yên đó Lần này quay về không kìm được mà lấy nó ra Sáng sớm từ dân bay về nhà Anh lấy ra kiểm tra xem có còn nguyên vẹn hay không Lung ra ngoài lại đi vội quá Nên không kịp đóng gói cẩn thận để cất đi Bên giận dư giúp việc đừng động vào Không ngờ buổi chiều Tề chính xâm lại tới Tưởng Tư Tầm nói, để tặng, nhưng không đưa đi tặng. Tại sao Thương Uẩn lại nghe người nhà sắp xếp đi xem mắt vậy? Anh nhìn Tề Chính Sâm hỏi. Tề Chính Sâm nhấp một ngụm nước trắng vô vị. Thương Uẩn cũng giống như Tưởng Tư Tầm, ngỗ nghịch, ương ngạnh có tiếng, thế mà cậu ta lại đồng ý đi xem mắt, làm anh ấy rất ngạc nhiên. Thì vì chị xinh đẹp, chứ không thì vì cái gì? Chiều nay tôi gọi cho hứa hành, hỏi ra mới biết Thương Uẩn là con gì do chính ba gái tự mình chọn lấy Tưởng tư tầm cẩn thận đặt ly cà phê và đĩa lót trở lại hộp Lần cuối anh mở chiếc hộp này là vào ngày 25 tháng 16 năm trước Một ngày trước sinh nhật của chi ý Đêm đó anh đặt ly trà và đĩa lót trước mặt Lặng lẽ nhìn khoảng 2 tiếng Sau một đêm đấu tranh anh lại cất ly trà đi Vào ngày sinh nhật của Tri Ý, anh tặng cô một chiếc dây chuyền. Cô nói, món quà này chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi nói, bác gái tự chọn con rể, sao cậu không ừ hử gì thế? Tề chính xâm nhìn người đã im lặng hồi lâu. tưởng tư tầm hỏi lại, chẳng phải là tôi đang nghe cậu nói à? Tề chính xâm uống xong một ly nước lại đi rót thêm một ly nữa. Tề chính xâm nhìn chằm chằm vào cốc nước một lúc lâu rồi lên tiếng nói tiêm Chị ý cũng không thích đi xem mắt Thế mà hôm nay cô ấy lại đi Chắc cô ấy và Thương Uẩn có thể thành đôi thật Từng tư tầm đẩy chiếc hộp vẽ họa tiên giấc mộng đêm hè vào sâu trong bàn trà Cũng không cất vào tủ nữa Anh đáp lời Không thể thành đôi được Tề chính xâm không tập trung nên không chú ý anh đang nói gì Tưởng tư tầm lại nhìn anh ấy nói tiêm. Cậu nên cảm thấy may mắn vì đã chơi với tôi từ nhỏ đến lớn. tề chính xâm đột nhiên cười, khó hiểu nói. Tôi có may mắn gì? Uống mấy ly nước lọc của cậu á hả? Lúc này, dì giúp việc tới hỏi bọn họ muốn ăn gì, thế là cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Dì làm một phần cơm cho cậu ta là được. Nói xong, tề chính xâm đặt ly nước xuống, định rời đi. Tưởng tư tầm hỏi... Còn có xã giao sao? Trông dáng vẻ thì không giống như bị suy sút chút nào. Không có. Vậy muốn đi bác sĩ tâm lý hả? Ừ, đi nói chuyện hai tiếng. Ở đây với cậu, cậu hoàn toàn im ỉm, làm tôi thấy ngột ngạt quá. Đừng đi nữa, đi lâu vậy rồi cũng không thấy có hiệu quả gì mà. tề chính xâm vẫn đứng dậy mặc áo vest đam. Vấn đề của tôi không phải là bệnh thì có thể. Có hiệu quả gì được Trong lòng thấy khó chịu Thì cứ đi giải tỏa một chút Cậu biết đấy tôi không muốn nghe lời khuyên Và bác sĩ tâm lý sẽ không khuyên tôi Tưởng tư tầm hơi hất Cầm nói Cậu ngồi đi Sau này tôi sẽ trị liệu cho cậu Cậu đùa gì vậy Loại chuyện này tôi nói dưỡng với cậu hả Sao tôi không biết Cậu có khả năng này nhỉ Tôi sẽ áp dụng liệu pháp Giải mẫn cảm cho cậu Không khuyên nhủ gì đâu Tưởng tư tầm nói xong Thì sắn tay áo sơ mi lên hai lần Rồi đi đến tủ rượu Lấy vang đỏ Nhìn thấy về mặt nghiêm túc của anh Tây chính xâm cởi áo vết ra rồi ngồi lại Liệu pháp giải mẫn cảm gì? Tưởng tư tầm rót hai ly rượu vang đỏ Đưa cho anh ấy một ly đam Liệu pháp này có tác dụng rất chấm Bỗng dưng Tây chính xâm cảm thấy lo lắng nói Cậu có làm được không đấy? Đừng có mà làm bậy Tưởng tư tầm ngồi xuống đối diện với anh ấy Cậu có bao giờ nghĩ tới Một ngày nào đó Chi ý sẽ yêu đương và kết hôn không? Làm sao anh có thể không nghĩ đến chứ Bởi vì càng nghĩ Thì lại càng khó thoát ra Nếu cô ấy kết hôn Cậu hy vọng cô ấy có thể gặp kiểu người thế nào Phải nói rõ ràng Đừng vòng vo Tề chính xâm nghe vậy Nhấp một ngụm vang đỏ đam Là người thiên vị cô ấy vô điều kiện Tưởng tư tầm siết chặt chiếc ly chân cao Những đường gân xanh Nổi rõ trên mu bàn tay anh Anh chậm rãi nói Tôi vẫn luôn thiên vị cô ấy vô điều kiện Trong giới Cũng có không ít người thiên vị cô ấy Trong miệng tề chính sâm Không có một giọt rượu nào Nhưng trái tim co thắt đột ngột Làm cho sặc sụa. Anh ấy vội xua tay Lo lắng nói Thôi thôi thôi Cái liệu pháp giải mẫn cảm của cậu Có thể trực tiếp giết người luôn đấy Tưởng tư tầm lại đam Tôi vẫn chưa bắt đầu giải mẫn cảm cho cậu mà Lúc trương chị ý còn nhỏ ba tôi không mảy may nghĩ đến chuyện liên hôn Bây giờ chị ý lớn rồi Thì rất khó nói Nếu chị liên hôn với người khác Lòng cậu giống như bị dao đâm Nếu một ngày nào đó Chị ý và tôi ở bên nhau Lòng cậu sẽ như bị đâm thêm hai nhát Một nhát hay là hai nhát Cũng chẳng khác gì nhau Tim tế chính xâm Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Anh ấy uống một ngụm rượu trong tay Để cuốn cơn sốc trôi xuống Rồi đưa tay ra sau lưng sờ sờ Mồ hôi đã ướt đẫm Là mồ hôi lạnh Cái liệu pháp này của cậu Không gọi là liệu pháp giải mẫn cảm Mà là gọi là liệu pháp muốn lấy mạng của tôi Cũng may là Cậu không có ý định kết hôn đấy Thật sự Tề chính xâm không dám nghĩ sâu hơn Tưởng tư tầm nốc cạn ly vang đỏ trong một hơi Muốn nói với anh ấy một câu rằng Ý định không kết hôn của bản thân Đã bị dao động từ lâu Nhưng anh lại lo Giải mẫn cảm quá độ Nên đành tha chết cho tề chính xâm Phải cho cậu ta thời gian Để chấp nhận những chuyện vượt qua giới hạn Tôi về đây Ở chỗ cậu lâu hơn Có khi tôi không sống qua nổi đêm nay mất Tề chính xâm cầm áo phét lên Đúng rồi, cậu... Lời đã đến bên miệng Nhưng Tề chính xâm lại do sự thoáng chốc Rồi nuốt trở vào Vốn dĩ anh ấy muốn hỏi tưởng tư tầm là Cậu có biết gì tưởng Cũng hay đến trò chuyện với bác sĩ tâm lý không? Nói đến thì thật trùng hợp Ngày hôm đó anh ấy gặp bác sĩ tâm lý Sau khi nói chuyện xong Thì anh ấy ở trong xe nghe điện thoại Cuộc gọi kéo dài đến nửa tiếng Sau đó thì anh ấy nhìn thấy xe của dì tưởng từ từ lái đến Đó là một căn biệt thự độc lập nằm trong khu biệt thự Ngoại trừ việc đến gặp bác sĩ tâm lý Thì không ai đến đây để nhìn ngắm căn nhà này cả Sau khi ra khỏi căn hộ của tường tư tầm Tề chính xâm đứng trong gió một lúc Mồ hôi sau lưng dần khô đi Anh ấy gọi cho tưởng Nguyệt Như Bà ấy đang ở nhà gì? con đến nhà gì? ăn ké cơm tối nhé Đến đây đi, Dì cũng vừa về đến nhà, vẫn còn chưa ăn cơm đâu. Trên đường, Tề Chính Sâm mua một bó hoa mang đến. Bó hoa này rất thanh nhã, tươi mới và tinh tế. Anh ấy không nói mua hoa gì, mà chỉ bảo chủ tiệm là tặng cho người lớn trong nhà. Mấy năm nay, Tường Nguyệt Như đã nhập viện vài lần. Bây giờ bà ăn uống rất thanh đạm. Sau khi nhận được điện thoại của Tề Chính Sâm, thì nói Dì giúp việc làm thêm vài món. Lung tề chính xâm đến Bàn ăn đã bày sẵn trong sân Đồ ăn bày biện rất thịnh soạn Chào hỏi xong Anh ấy đưa hoa cho dì giúp việc Rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn Anh ấy đến đây ăn cơm nhiều lần Nên không coi mình là người ngoài nữa Cầm đũa lên vừa ăn vừa nói chuyện Với tưởng Nguyệt Như gì dì? dì đã đến đó bao lâu rồi Trong lòng hiểu rõ mà không nói thẳng ra Nơi đó là nơi nào Tưởng Nguyệt Như đã đam... Đã nhiều năm rồi Mỗi khi làm việc mệt mỏi gì lại đến đó 2 tiếng. Dù sao, nơi đó cũng là phòng trị liệu chuyên nghiệp. So với ở nhà thì cảm thấy thả lòng hơn nhiều. Tề chính xâm cười nói. Con còn tưởng gì đến để tư vấn về chuyện tình cảm. Anh ấy tưởng sau bao nhiêu năm trôi qua, bà ấy vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc hôn nhân trước. Vì vậy, khi gặp Tử Nguyệt Như ở ngoài phòng làm việc, anh ấy cũng không dám hỏi nhiều. Tử Nguyệt Như cũng cười đam... Gì thì có vấn đề tình cảm gì chứ? Chỉ đơn giản là hồi gì còn yêu Lộ Kiếm Ba thì ông ta đã yêu người khác." Giọng bà rất nhẹ. "Đã qua từ lâu rồi." Dừng một chút bà lại nói, "Nhưng mà con đấy, người nhà chẳng ai hay biết con đi đăng ký kết hôn luôn rồi." Tề Chính Sâm cúi đầu ăn đồ ăn, chỉ thấy vị nhạt như nước ốc. "Mẹ con sắp bị con làm cho tức chết rồi." Sau khi kết hôn chớp nhoáng, anh ấy chỉ về nhà một lần Hôm đó, mẹ anh cũng không gặp anh Chỉ bảo Duy Lưu nói với anh rằng Bà ấy sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này Tưởng Nguyệt Như chỉ có thể thầm thở dài Thằng bé đau lòng đến mức phải tìm bác sĩ tâm lý để khơi thông giải tỏa Lại trách mắng thằng bé thì không tốt lắm Bà nói Hôm nào lại về nhà gặp mẹ con đi Bây giờ con đã lãnh chứng rồi Thì sau này phải sống chung hạnh phúc Con và Trung nghiên nguyện Không định chung sống hạnh phúc Con... Con muốn làm mẹ con tức chết thật đây à Vậy suốt cuộc con đi lãnh chứng để làm gì Tề chính xâm im lặng Trước kia từ Nguyệt Như từng nghĩ Tề chính xâm đỡ lo hơn thằng con ngỗ nghịch nhà mình Nhưng bây giờ xem ra Không thể yên tâm về đứa nào hết Tề chính xâm ăn hết đồ ăn trên đĩa rồi mới đáp lời Con không muốn để chi ý cảm thấy áy náy nữa Con kết hôn là để cho cô ấy biết con đã thoát ra được Hiện tại đang sống khá tốt Tưởng nguyệt như đau lòng không nói nên lời Bà không lên tiếng mà tiếp tục gắp đồ ăn cho tề chính xâm May mà thằng con ngỗ ngực của bà kiên quyết không kết hôn Sẽ không bị chuyện tình cảm làm cho khốn đốn Mà bà cũng sẽ không giống như mẹ của tế chính xâm Bỗng dưng một ngày nào đó Bị thằng con đột ngột thông báo Đã lãnh chứng Khiến cho bà tức giận đến mức đau tim Hôm nay chị đã đi xem mắt rồi Còn nghe ai nói vậy? Con gặp cô ấy và thương uẩn ở nhà hàng từ Nguyệt Như đột nhiên hiểu ra Hèn gì hôm nay thằng bé lại đến chỗ bà ăn cơm Là vì đau khổ không có chỗ để dai bày Bên phía tưởng tư tầm, anh ăn tối một mình, rượu trong chiếc ly chân cao đã cạn đáy, anh kiềm chế không uống thêm ly thứ ba. Đậy nút chai lại rồi cất chai vang đỏ vào tủ ướp lạnh. Điện thoại vang lên là em họ tưởng Thịnh Hòa gọi đến. Tưởng Thịnh Hòa là một cổ đông khác của Viễn Duy, cũng từng là người hướng dẫn của hứa chi ý. Tưởng Thịnh Hòa vào thẳng vấn đề, hỏi anh đã đọc email của hứa chi ý chưa? Cô ấy đã từ bỏ tất cả các chức vụ ở Manhattan, thậm chí còn không so đo cấp bậc mà về Bắc Kinh. Chắc là không có ý định ở lại Viễn Duy lâu dài. Đương nhiên, tưởng tư tầm biết lý do duy nhất cô ấy không rời đi là vì tất cả các dự án liên quan đến thẩm thanh phong đều do cô ấy phụ trách. Tưởng Thịnh Hòa nói, Nếu chị nhất quyết từ chức khỏi chức vụ ban đầu, vậy thì anh cứ phê duyệt rồi bổ nhiệm lại. Sau này tư bản Viễn Duy sẽ giao cho cô ấy phụ trách. Hứa chi ý là do chính tay tưởng thịnh hòa dẫn dắt Nên anh ấy biết rõ năng lực nghiệp vụ của cô nhất Có điều do cô còn trẻ nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm quản lý Hay là anh ở lại viễn duy thêm 2 năm nữa đi Về mặt nghiệp vụ cô ấy không cần anh Về mặt quản lý thì anh hãy tiếp tục hỗ trợ cô ấy Việc bên nhà họ lộ Cái gì nên tiến hành thì anh cứ tiến hành Chuyện bên viễn duy sẽ không chiếm quá nhiều tinh lực của anh đâu Tưởng tư tầm nói được. Việc bên nhà họ lộ hiện tại cũng không vội gì. Anh thực sự không có hứng thú với nhà họ lộ, nhưng những gì cần tranh giành thì vẫn phải tranh giành. Sau khi cúp điện thoại, anh không đăng nhập vào hộp thư để kiểm tra email mà gọi cho tài xế bảo anh ta đợi anh dưới tầng hầm sau 10 phút nữa. Tài xế đã từng đến nhà của Hứa Chi ý ở Bắc Kinh nên rất quen thuộc với tuyến đường, thậm chí còn không cần bật định vị. Trời trong, trăng sáng, từ nóc xe hơi có thể nhìn thấy một hai ngôi sao. Xe dừng ở ngoài cổng biệt thự, nhân viên an ninh của hứa hướng ấp nhận ra biển số của anh nên cho vào ngay. Tưởng tư tầm cầm hai túi tài liệu xuống xe, lấy cớ hạng mục mà tìm người. Trong phòng khách, chỉ có bác hứa và bác cái, không thấy hứa chi ý. Tư tầm, ngồi đi. Hứa hướng ấp nhiệt tình chào đón anh như trước nhìn trên tay anh đang cầm văn kiện thì nói tìm chị ý bàn công việc à vâng chuyện hạng mục ạ hàng y an đang lột vải cho con gái lấy khăn lau tay đam để bác lên lầu xem chị đang làm gì sau bữa tối con gái lên lầu nói muốn đi tắm hơn một tiếng trôi qua mà con bé vẫn chưa xuống lầu phòng ngủ ở tầng 2 bà gõ cửa nhưng không có ai trả lời Cửa không khóa trái Ba nhẹ nhàng đẩy cửa ra Chị ý Trong phòng tắm không có tiếng nước Hàng nghi an nhìn vào ghế sofa Thì thấy bóng người đang ngủ trên ghế Đến tóc vẫn còn chưa khô Hứa chị ý đang nằm mơ Trong mơ là một sân cầu lông Có điều bạn cặp với cô Đổi thành hứa hành Đối thủ của cô là anh hai và tường tư tầm Anh hai vẫn chưa tỏ tình với cô Nói rằng sau này Sẽ luôn cùng cô chơi cầu Cô ngồi xổm xuống sân vận động, bật khóc nức nở. Nhưng chưa kịp hô gọi anh hai thì bỗng nhiên tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, hóa ra là mơ. Hai năm qua cô không đánh cầu lông nữa mà chỉ hẹn khách hàng chơi cóp. Mẹ! Cô nhìn thấy người tới là ai thì kéo chiếc khăn sắp tuột khỏi vai mình ra. Hà Nghị An đau lòng nói. Dạo này ở bệnh viện chăm Bà chắc là rất mệt. Thực ra không phải vì chăm bà ở bệnh viện làm cô thấy mệt, mà là đột nhiên cô không còn nguồn sức mạnh chống đỡ bản thân để không thấy mệt mỏi nữa. Hải nghi an vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra. Từ tầm tới, nói muốn bàn hạng mục với con. Hứa chi ý đã hình thành phản xạ có điều kiện. Khi nghe đến tên anh thì điều đầu tiên cô làm là ngồi thẳng dậy. Anh ấy ở dưới lầu ạ? Ừ. Hải nghi an mang máy sấy tóc tới... Ba con ở dưới lầu để bọn họ nói chuyện trước Mẹ xây tóc cho con Trong phòng khách ở tầng dưới Hứa Hưng ấp hỏi từng Tư Tầm có muốn hút thuốc không Lần cuối cùng hai người hút thuốc cùng nhau là vào 6 năm trước Thời gian trôi qua như chớp mắt Tựa như bóng câu ngang qua cửa sổ tưởng Tư Tầm nói Con không hút thuốc Nhưng con sẽ ở bên bác hút một điếu Sao thế? Bỏ thuốc lá hả? Bỏ rồi ạ Không hút là tốt Chị ý cũng không cho bác hút nhiều Con bé không ngửi được mùi thuốc lá Hứa hướng ấp cầm điếu thuốc lên châm lửa Hai người đi ra sân Sau khi châm thuốc Hứa hướng ấp hỏi về tình hình công việc gần đây của con gái Tưởng tư tầm đam Hạng bục mà chị ý đảm nhận gần đây Vẫn có liên quan đến thẩm thanh phong ạ Hứa hướng ấp gật đầu Vẫn chưa tìm được bằng chứng trực tiếp Về việc thẩm thanh phong cháu con năm xưa, nhưng có thể xác định là do bà ta làm. Chi ý muốn tự mình giải quyết, không cho người khác can thiệp. 6 năm đã qua, Thẩm Thanh Phong đã buông lòng phòng bị, cuộc sống yên bình trong những năm qua, cho dù là ai thì cũng không còn mang tâm lý đề phòng như trước nữa. Hiện giờ, mỗi một bước đi mà Thẩm Thanh Phong tính toán kỹ lưỡng cho công nghệ Kiwi, thực chất là đang kiếm tiền cho Chi ý. Phương án giải quyết này trông khá là ôn hòa Nhưng chờ đến ngày giải quyết được tận gốc Thì chẳng khác nào lấy mạng của thẩm thanh phong Ông để con gái làm theo ý mình Thi thoảng cũng có nhúng tay Nhưng không nhiều lắm Hướng ấp dập thuốc Lại nói tới buổi xe mắt của con gái vào trưa nay Con thấy thương ổn thế nào? Chẳng ra gì Hướng ấp bị nghẹn lần thứ hai Cười mắng Còn với hứa hành tội thật đấy Hai người trả lời y hệt nhau. Ông nghi hai bọn họ đã bàn bạc trước với nhau rồi. Sao bác nhớ trước kia con nói quen thân với Thương Uẩn mà? Tưởng tư tầm đáp. Kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm. Đây là hai chuyện khác nhau. Nếu bây giờ có cơ hội hợp tác thì con vẫn sẽ hợp tác với Thương Uẩn. Câu trả lời thật hoàn hảo. Hương ấp lại hỏi. Con nói xem, tại sao Thương Uẩn và Chi Ý lại không thích hợp? Bác hỏi hứa hành đi Tư tầm Lúc này Hà Nghi An ở trên lầu gọi anh Con và Chi Ý Lên tư phòng trên lầu nói chuyện đi Dạ bác cái Đối với hướng ấp và Hà Nghi An Nhân phẩm mà anh tích có từ bé đến lớn Làm cho bọn họ Không mảy may nghi ngờ Ý đồ vì sao anh lại đến đây Tưởng tư tầm sách tối được tài liệu lên lầu Trên hành lang tầng 2 Tình cờ gặp hứa Chi Ý Đi ra từ phòng ngủ Xung quanh không có người ngoài Nhưng cô vẫn kính cẩn lịch sự gọi anh Xếp tưởng Tưởng tư tầm đưa túi đựng văn kiện cho cô Trong đó có những thông tin quan trọng về hạng mục Nhưng tối nay anh không có ý định nói về công việc Hứa chị cầm lấy, đẩy cửa thư phòng ra Vào thư phòng nói chuyện Tôi đến đây không phải để nói chuyện công việc Tôi biết Buổi chiều ở công ty, anh đã nói không bàn chuyện công việc nên sẽ không đến mừng buổi tối về nhà tăng ca. Trong thư phòng trên lầu chỉ có nước lọc, cô rót cho anh một ly. Anh uống tạm vậy. Cô không còn sức để xuống dưới pha trà cho anh nữa. Từ tư tầm đưa ly nước cho cô. Sức khỏe của bà ngoại đã ổn định. Em xin nghỉ phép dài hạn, tôi đưa em đi xem concert, chỉ có hai chúng ta thôi. Hai buổi concert trước kia nếu không có hứa hành thì cũng có ninh dẫn và ninh dần kỳ. Hứa chị ý nghe vậy thì hỏi Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đi xem concert với tôi? Tôi chưa đi xem riêng với em. Trái tim và cả đôi mắt của hứa Chi ý bỗng dưng đau xót Nhưng cô có quá nhiều tiếc nuối, vốn dĩ, có bổ đắp thì cũng chẳng thể nào hết được. Cô không muốn nhắc đến những chuyện đau buồn này nữa. Xếp tưởng anh đã đọc email tôi gửi chưa? Chưa. Hết kỳ nghỉ phép, chúng ta sẽ bàn về hướng đi của em sau. Bây giờ bàn hay là nghỉ xong rồi bàn thì đều giống nhau thôi. Có giống nhau hay không thì đợi đến lúc về em lại kết luận, có được không? Nghỉ phép đưa em đi chơi, không liên quan gì đến tương ổn cả. Trước khi biết em đi xem mắt, tôi đã lên kế hoạch rồi. Tưởng tư tầm làm rõ trước. Hử chi ý? Quyết định đi xem concert Coi như là tạm biệt quá khứ Sau khi trở về Thì sẽ sống tốt cuộc đời của chính mình Cô nhìn anh đáp đam... Tôi lại đến quán bar chơi nhạc jazz lần đó Được Tưởng tư tầm cũng không nán lại lâu Sau khi phê duyệt cho cô một kỳ nghỉ dài Thì anh rời đi Kỳ nghỉ đủ dài Ngoài việc có thể đi xem concert Thì anh còn nói là sẽ đi đến những nơi khác nữa Còn việc đi đâu Thì anh không nói Đối với cô, chuyến đi đền bù lần này có thể coi như là một sự viên mãn trong nối tiếc Hứa chị tiết anh ra sân, hai người đứng đối diện nhau trước xe Xếp tưởng, còn anh thì sao? Có chuyện gì chưa hoàn hảo mà liên quan đến tôi không? Về mặt công việc hoặc là chuyện khác Nếu là chuyện mà cô có thể sửa chữa thì cô sẽ cố gắng hết sức Tưởng tư tầm kéo cửa xe ra Rồi dùng mua bàn tay đóng lại Đam Em ghim quy chát của tôi Lên trên cùng đi Như này là tâm lý ghen tị của anh Trỗi dậy sao Thế nhưng hứa chị ý vẫn đồng ý Cô đam Vào hôm diễn ra concert Tôi sẽ kim nick anh lên trên cả ngày Chỉ một ngày thôi Hứa chị ý không lên tiếng Vậy cứ một ngày trước đã Chờ lúc em vui vẻ thì lại kim lên đầu thêm mấy ngày. Ngày nào cũng đi làm, có lúc nào vui chứ. Tưởng tư tầm nghe vậy thì cười dỗ dành cô. Vậy em kéo dài kỳ nghỉ ra, tôi sẽ đưa em đi chơi thêm mấy ngày nữa. Không cần đâu. Cô thật sự không thể cưỡng lại sự dịu dàng của anh. Hỡi chị ý vẫy tay. Xếp tưởng, tạm biệt. Rồi cô xoay người đi về phía biệt thự. Chị ý, em quay lại đây. Tưởng tư tầm có chuyện chưa nói xong Hứa chị không quay đầu lại Mà vẫy vẫy tay. Hai tuần nghỉ phép là đủ rồi Tưởng tư tầm nhìn theo bóng lưng cô Ba tuần Em mang nhiều hành lý một chút Hứa chị tới gần cửa biệt thự Dừng bước quay đầu lại Nếu tôi muốn ba tháng thì sao Hai người nhìn nhau từ xa Cô bị cận Nên không nhìn rõ nét mặt của anh Tưởng tư tầm gợt đầu đam Vẫn được Ba năm Tưởng tư tầm nhìn khuôn mặt ngực sáng của cô đam Bao lâu cũng được hết Lúc này hư hương, hương ấp từ phòng khách đi ra Ông nghe được ba tháng rồi lại nghe được ba năm Thì nói với tưởng tư tầm Con đừng quá chớn Căng hạng bụng của thẩm thanh phong Con mau chóng kết thúc đi Đừng kéo dài nữa Hứa chị nghe vậy thì đẩy ba vào cửa Ba, con biết rồi mà hư hướng ấp không nói thêm gì nữa, khẽ vỗ đầu con gái. Rửa tay, rồi đến đây ăn vải. Ông lại ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục bóc vải. Bóc xong quả nào thì đặt vào nước quả thanh mai ướp lạnh. Con gái thích nhất loại nước mát chua chua ngọt ngọt này. Hứa chi ý, rửa tay xong quay lại, nhìn xung quanh một vòng, vẫn không thấy hàng đi An đâu. Mẹ đâu rồi ạ? Đến nhà dì tưởng của con tám chuyện với xem phim rồi. Hướng ấp chỉ vào cái chén thủy tinh trên bàn trà. Có đá rồi, con ăn thử đi. Hứa chi ý, khoanh chân ngồi trên tấm thảm giữa ghế sofa và bàn trà, dùng muỗng, múc một miếng vải nhỏ và một viên đá to. Hướng ấp ngăn con gái cho vào miệng. Đừng ăn đá. Hứa chi ý, giả vờ lắc lắc muỗng, thế nhưng viên đá vẫn không rơi ra. Còn lắc mà nó chẳng chịu rơi. Hướng ấp cười đam... Nếu còn lắc thêm chút nữa thì chắc chắn nó sẽ rơi ra. Hứa Chi Ý bèn cho vào miệng, nhai hai ba lần rồi nuốt xuống. Hứa Âm cũng bó tay với con gái, ông bỏ hạt của quả vải đã bóc vỏ, không ngâm nó vào đá mà đưa thẳng cho con gái. "Cảm ơn ba, con tự bóc được, ba cũng ăn đi." Hứa Chi Ý nói một lèo rồi lại múc một quả thanh mai cho vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa. Hứa hướng ấp nhìn sườn mặt của con gái Con bé đã về nhà 6 năm Có rất nhiều lúc con gái sẵn lòng gần gũi nói đùa với ông Nhưng giữa hai cha con vẫn luôn tồn tại một rào cản vô hình Chị ý Dạ Hứa chị ý đang nghĩ đến lời nói của tưởng tư tầm nên phản ứng có chậm nửa nhịp Hứa hướng ấp nói Con đang suy nghĩ chuyện hạng mục à Thực ra là không phải, nhưng cô chỉ có thể đáp dạ một tiếng Cô múc một quả thanh mái khác Bên dưới có rất nhiều đà vun, lén đưa vào miệng Ba, ba có chuyện gì vậy? Ba nói đi ạ Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, hứa hướng ấp đam Hai cha con mình tâm sự một lần được không? Hỏi gì đáp nấy Ba già rồi, thỉnh thoảng không thể đoán ra đường suy nghĩ của tụi trẻ các con Hứa chị ý nghe vậy mà đau lòng Đáp Ba đâu có già Trong ba chỉ mới 40 thôi Hương ấp cười nói Còn nói 40 thì 40 Ba Ba muốn hỏi con chuyện gì Sau một vài giây im lặng Hứa hương ấp nói Ba làm ba con Mấy năm qua ba có chỗ nào làm chưa tốt Con cứ thẳng thắn chỉ ra Nếu có thì ba sẽ sửa đổi Còn không thì thôi Dạ không có ạ Hứa chị ý lắc đầu đáp Động tác bóc phải của hướng ấp Rõ ràng là chậm hơn Ông ngẩng đầu nhìn con gái Vậy trước đây thì sao Hứa chị ý chậm chậm lắc đầu đáp Cũng không có Con bé chần chừ trong tích tắc Làm sao hướng ấp có thể không nhận ra Chị ý à Có chuyện gì con cứ nói với bà Dù là chuyện vui, buồn hay là tủi thân Kể cả những suy nghĩ mà con cho rằng ích kỷ đi nữa Trong mắt người ngoài thì con đã trưởng thành Và có thể tự quyết định mọi việc Nhưng đối với ba Ba luôn coi con như đứa trẻ 5-6 tuổi thôi Ba mong mình vẫn có thể che mưa chắn gió cho con Con... Chị ý có hơi nghẹn ngào Hứa hứng ấp lại nói Con có chuyện gì muốn nói thì cứ nói Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ba Hứa chị ý ngập ngừng, cúi đầu ăn quả thanh mai. Phải đến tận một hai năm gần đây, cô mới dần quen với khí chất uy nghiêm của hứa hướng ấp. Mỗi lần nhìn thấy ông, phản ứng đầu tiên của cô không còn là hình ảnh của một đại gia siêu giàu, không phải là chủ tịch hứa, mà là ba của cô. Ba là ba của con mà, con còn ngượng ngùng gì chứ? Nếu lúc này không nói, sau này có lẽ không còn cơ hội thích hợp nữa. Hứa chị ý ngẩn đầu lên đam... 6 năm trước ở bệnh viện Thực ra ba không cần giải thích kỹ càng chi tiết như vậy Ba nói rằng tâm trạng của Ngưng Vi đang không ổn Ba lo lắng cho cô ấy Nên đành để con ở lại bên ba mẹ nuôi một thời gian Còn biết ba và mẹ lúc đó Không nỡ xa Ngưng Vi Đau lòng cô ấy Nếu không thì mẹ cũng chẳng bay xa đến vậy Để thăm cô ấy Lúc đó chỉ có ba ở lại phòng bệnh Con đã thấy vô cùng bằng lòng Còn nghĩ luôn có người để ý đến con Kết quả là Thực ra lúc đó Ba chỉ cần nói rằng Có nhiều việc cần giải quyết Sau khi giải quyết xong Sẽ lập tức đón con về nhà Con sẽ tự hiểu Và không cảm thấy khó chịu như thế Vì trong lòng vẫn còn hy vọng Nhưng ba lại nói như vậy Làm con cảm thấy Con đường giữa chúng ta Trở nên bít kín hoàn toàn Trước giờ con không trách ba mẹ Thật đấy, chỉ là thi thoảng con chợt nhớ tới chuyện đó Con cũng không biết, hóa ra bản thân con lại hẹp hòi như vậy Hứa hướng ấp nghe vậy, ôm con gái vào lòng Đây là lần thứ hai trong đời ông ôm con gái Xin lỗi con, bà sai rồi Mấy năm nay, ông đã hối hận vô số lần Nếu có thể quay ngược thời gian về lại ngày hôm đó Ông nhất định sẽ đón con gái về nhà bằng mọi giá Không phải con hẹp hòi, mà là con không tự tin vào tầm quan trọng của con trong lòng ba. Làm sao mà không quan trọng được chứ, không ai có thể sánh được với con đâu. Con còn chuyện gì muốn nói với ba thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng. Hứa chị ý lúc này đã bình tĩnh lại, hương ấp cũng buông con gái ra, dùng khăn sạch lau mặt cho con gái. Ba Trước kia có phải ba cũng thường xuyên nhờ từ tư tầm quan tâm hướng ngưng vi không? Hướng ấp trả lời đúng sự thật. Có vài lần, nhưng mà không nhiều lắm. Trường đại học của ngưng vi không cùng một chỗ với thằng bé. Mấy ngày nghỉ lễ con bé qua đó chơi thì ba nhờ tư tầm trông chừng Lung vừa mới biết vụ nhầm con, ba có gọi điện cho tư tầm. Bảo nó dành nhiều thời gian cho ngưng vi, chỉ chừng này thôi. Hứa chị nghe vậy thì hỏi thẳng Vậy ba có bảo anh ấy quan tâm con nhiều hơn không? Hứa hướng ấp gật đầu đam Có Mấy tháng trước khi đón con về nhà Cách vài ngày ba sẽ gọi điện một lần Mấy năm gần đây thì chắc là không có Ông nghĩ kỹ lại rồi chắc chắn đam Không có đâu Ông toàn tự mình đến gặp con gái Ông khó hiểu hỏi Sao vậy con? Hứa chí ý đáp bừa một lý do. Để xem ba có thiên vị con không? Hứa hướng ấp chua xót cười đam. Không thiên vị con thì còn thiên vị ai nữa? Có phải nói ra thì tâm trạng dễ chịu hơn không? Đúng lúc này, ngoài cửa chuyên đến giọng nói của hứa hành và dì giúp việc, hứa chí ý giật mình. Sao anh con lại đến đây? Nó có hội nghị ngành công nghiệp ở đây. Hình như hai ngày thì phải. Ba... Mắt con có còn đỏ không? Hơi hơi thôi. Vậy ba nói con ngủ rồi nhé. Hứa chi ý, Tum lấy chiếc áo choàng không tay của mẹ trên cái sofa, quấn quanh người, rồi nằm lên đầu gối của ba, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tối nay hứa hành có xã giao, uống khá nhiều rượu, anh nhìn người đang thở đều đều. Sao lại nằm đây ngủ luôn rồi? Vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh ba mình. Hứa hướng ấp nhìn con trai... Con ngồi đây làm gì? Ba, bây giờ đến việc ngồi, con cũng không được ngồi nữa sao? Hứa hướng ấp lo, tí nữa chân con gái sẽ bị tê, bên chỉ vào chiến phải ướp lạnh, bảo con trai. Em gái con không ăn nữa, con mang lên lầu ăn đi. Hứa hành nhìn em gái chầm chầm, đột nhiên cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô. Còn giả vờ ngủ cơ à? Ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng bốp. Bàn tay nhéo mặt em gái của hứa hành Bị ba đánh không thương tiếc Còn nhéo con bé làm gì? Lần đầu tiên hứa hành bị đánh Vừa bực lại vừa buồn cười Hứa chị ý cũng không nhịn được mà bật cười Nhưng cô vẫn không mở mắt Cô lấy áo chàng của mẹ trùm lên đầu Chê mặt lại Yên lặng tựa vào đùi ba Hứa hành chống khử tay lên ghế sofa Dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương Cả mu bàn tay anh bị hàn đỏ cả lên nhân lúc ba xoay người cầm điện thoại, bàn tay khác của anh nhẹ xoa đầu hứa chi ý kéo áo tràng xuống em không thấy nóng à? hứa hành Lát nữa đừng trách ba đá con hướng ấp không cần quay đầu cũng biết con trai đang làm gì hứa hành hừ lạnh đam những ba được hưởng niềm vui sum vầy gia đình đấy không cần cảm ơn con anh đã uống khá nhiều rượu lúc này khát nước nên cầm chén thanh mai ướp lạnh còn dư lên ăn. Vừa ăn, anh vừa nói chuyện với ba về thương uẩn Con không đồng ý cậu ta làm em rể con đâu. Cần sự đồng ý của con làm gì? Hứa chị ý im lặng nghe, nỗi mệt mỏi mấy ngày nay kéo đến, cộng thêm cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng có, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau là cuối tuần, hứa chị ý ngủ đến 10 giờ rưỡi mới dậy. Sau khi ngủ đủ giấc, Đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn, cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhớ lại cuộc trò chuyện chân thành với ba ngày hôm qua. Ba không giận dò tưởng tư tầm quan tâm cô từ chuyện lớn đến chuyện bé, nhưng anh rất chu đáo và săn sắp cô về mọi mặt. Cho nên, anh nói, anh đối với cô thì không giống như vậy. Mặc dù không được người lớn ủy thác, nhưng tưởng tư tầm vẫn quan tâm cô chu đáo. Khả năng thứ nhất là sau khi biết chuyện nhầm con, cô và ba mẹ ruột không thân thiết nên tưởng tư tầm cảm thấy cô đáng thương, sinh lòng đồng cảm nên mới chủ động quan tâm chăm sóc cô. Khả năng thứ hai là cô thông minh hơn người bình thường, anh trọng dụng nhân tài. Vì dù sao cô cũng được anh chọn vào đội nhóm của anh bằng chính nỗ lực của cô. Khả năng thứ ba là ngay từ đầu anh đã có chút thiện cảm với cô về phương diện tình cảm nam nữ. Dẫn đến chuyện anh vô thức quan tâm đến cô Thế nhưng ở trong lòng mình Thì cô trực tiếp loại bỏ hai khả năng đầu tiên Mặc dù có hơi xấu hổ Nhưng tự luyến luôn dễ chịu hơn tự ti một chút Cô đang suy nghĩ lung tung Thì có tiếng gõ cửa Chị ý Dậy đi con Ngủ nhiều cũng không thoải mái đâu Hà Nghi An ở ngoài cửa Dịu dàng gọi con gái dậy Hứa chị ý nhìn thời gian Sắp gần 11 giờ Nãy giờ cô thất thần lâu như vậy sao? Cô vén chan đứng dậy Đi chân trần ra mở cửa Trong tay Hà Nghi An Đang cầm một túi mua hàng Cách đây không lâu bà đã đặt cho con gái Một chiếc váy Tối hôm qua thấy con gái có vẻ mệt mỏi Sau đó bà đến nhà tưởng nguyệt như Nên chưa kịp mang chiếc váy đó ra Phong cách này trước đây Con chưa từng mặc đâu Lát nữa mặc xem thế nào Hứa Chi ý buộc mái tóc dài lên Đi thẳng vào phòng tắm Mẹ Hôm nay mẹ không cần đến công ty ạ Hôm nay mẹ không bận việc gì Ba con thì có hẹn Trưa tối đều không ở nhà Chiều nay chúng ta đi dạo phố nhé Tìm một quán nào đó uống cà phê Dạ được Cô tới Bắc Kinh Đã 3-4 tháng rồi Mà chưa nghỉ ngơi được một ngày Rửa mặt xong Mẹ đặt váy trên giường Cô nhìn màu của chiếc váy Bỗng nhất thời không nói nên lời Màu ngọc lục bảo cao cấp này, đáng lẽ phải thuộc về tủ quần áo của tường tư tầm. Quả thật, anh sở hữu toàn bộ mọi màu áo sơ mi trong giới thời trang. Hà Nghị An cầm chiếc váy lụa satin bóng mịn lên, ướm lên người cô. da còn trắng, nên mặc cái gì cũng tôn dáng cả. Chiếc váy màu xanh trong bộ phim Atonement đã từng làm mọi người kinh ngạc vì quá đẹp. Tông màu này tái xuất hiện trong show diễn haute couture năm nay. Bà không hề đắn đo, ngay lập tức đặt mua một cái cho con gái. Hứa chi ý mặc chiếc váy vào là thiết kế hở lưng dây đan. Hà nghi An đưa tay ra sau đầu con gái, cởi dây buộc tóc ra, mái tóc dài xóa xuống. Bà liên tục cảm thán, còn đẹp hơn mẹ nghĩ. Hai dây áo mảnh thanh lịch, tô điểm cho đường vai mềm mại xinh đẹp của con gái, vừa gợi cảm. Vừa toát lên vẻ thanh tao lạnh lùng chẳng còn với tư tầm Mới là anh em ruột Đồ màu gì cũng cần được hết Hứa chị ý im lặng Không biết nói gì Buổi chiều khi ra ngoài Hứa chị ý mang theo một chiếc áo sơ mi trắng Hai mẹ con Tìm một quán cà phê trong hẻm nhỏ Để uống trà chiều hà Nghi an lại mua cho cô Một hộp kem ở cửa hàng bên cạnh Là vị khoai môn Mẹ Con xin nghỉ phép hai tuần Dự định ra ngoài chơi vài ngày con đi chơi ở đâu vẫn chưa quyết định ạ vì cô nghe từng tư tầm nói anh sẽ sắp xếp hàng Nghghi ăn nhàn nhã thưởng thức cà phê cũng không can thiệp quá nhiều vào không gian riêng tư của con gái cũng không hỏi là con đi chơi cùng ai nếu còn thời gian thì về nhà ở hai ngày nhé khu vườn nhỏ trên tầng 3 của con đã nở hoa rồi hứa chị cười đam Vậy con nhất định phải quay về xem mấy chậu hoa cỏ đó của con Đúng lúc này di động vang lên là tưởng tư tầm gọi đến Tuy đối phương không nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn vô thức ngồi thẳng lưng Xếp tưởng Em đang ở quán nào? Tôi nhìn thấy xe của em ở bên đường Hôm nay mẹ tôi được nghỉ nên đưa bà ấy ra ngoài uống ly cà phê ở Cô còn chưa nói tên quán thì tầm mắt hai người đã nhìn nhau qua ô cửa kính Tưởng Nguyễn Như thường hay đến quán cà phê này. Tối qua, bà ấy đã giới thiệu nó cho Hà Nghi An. Trung hợp chiều nay, bọn họ đều chọn đến đây. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ. Ban đầu tưởng tư tầm muốn ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh hứa chi ý. Thế nhưng lại bị mẹ dành trước một bước, anh đành phải ngồi đối diện với cô. Tưởng Nguyễn Như vừa ngồi xuống, ngay lập tức khen chiếc váy hôm nay của hứa chi ý rất đẹp. Hà Nghi An nói đây là lễ phục. Nhưng đã được sửa lại Để có thể mặc hàng ngày Hai bà mẹ trò chuyện sôi nổi Còn hai người bọn họ Thì vẫn im lặng không nói gì Hứa chị ý cúi đầu ăn kem Tương tư tầm lại thoáng nhìn chiếc váy của cô Sáu năm trước Anh đưa cô về thăm bà ngoại Tối hôm đó cô mặc chiếc áo trê lê màu trắng Lung cô dơ tay chào tạm biệt Phần eo lộ ra hoàn toàn Anh vội vàng Đặt ánh mắt mình tập trung vào khuôn mặt cô Hứa chị Ý cầm điện thoại ở góc bàn lên, dùng một tay gõ phím. Có phải anh từng có thiện cảm với tôi không? Tưởng tư tầm bấm mở khung thoại, sau đó nhìn cô đam... Có, bây... Hứa chị Ý hít một hơi. Mẹ và dì tưởng vẫn còn ở ngay bên cạnh, sao anh lại trực tiếp lên tiếng trả lời cô thế? Cô khẽ đá anh ở bên dưới gầm bàn để ngắt lời anh. Cô không cam lòng, lại hỏi... Vậy bây giờ còn có không? Không phải bù đắp, cũng không phải cảm giác ái náy, mà là thiện cảm. Bây giờ còn có không? Anh không cần phải trả lời. Nếu có, thì anh đặt điện thoại lên bàn, tôi sẽ biết. Nếu không, thì anh uống cà phê. Hỏi xong, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, giả vờ bình tĩnh, cầm một thìa kem cho vào miệng. Tưởng từ tầm khóa điện thoại, đặt lên bàn trong tầm tay cô.